Ở đâu? Thư viện tự do của Bishop's Lacy nằm trên đường Cao Leng, một con đường nhỏ hẹp với hai hàng cây răm mát bên đường, nằm thoi thoải từ phố High Street xuống phía bờ sông. Thủ ban sơ, thư viện chỉ là tòa nhà khiêm tốn mang phong cách gió giềng lát gạch đen và bức ảnh toàn cảnh tòa nhà từng xuất hiện trên trang bìa tờ Country Life. Tòa nhà được khui tước Mark một thanh niên trong làng kinh doanh lĩnh vực thực phẩm, sau đó nổi tiếng và trở nên giàu có vì anh là nhà cung cấp duy nhất mặt hàng bếp chip, món thịt bò muối đóng hộp do anh tự sáng chế trao tặng cho người dân ở Bishop's Lassie trước sự chứng kiến của nữ hoàng trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến ở Nam Phi từ năm 1899 đến năm 1902. Thư viện nằm im như một hòn đảo tỉnh mịch mãi đến tận năm 1939. Sau đó, khi đang được đóng cửa để trùng tu, nó bỗng nhiên bốc cháy vì một chồng báo cũ không hiểu vì sao lại bắt lửa lúc Ngài Chamberlain đang phát biểu bài diễn văn nổi tiếng chỉ cần chiến tranh chưa nổ ra, chúng ta luôn có hy vọng rằng nó có thể được ngăn chặn trước người dân nước Anh. Toàn bộ người lớn ở Bishop's Lassie bấy giờ đều súng đông súng đỏ quanh các thiết bị đại đóng không dây nên không một ai, kể cả 6 thành viên của đội cứu hỏa tình nguyện, phát hiện ra ngọn lửa trước khi quá muộn. Ngay khi họ xuất hiện với máy bơm bằng tay thì nơi đây đã không còn gì khác ngoài một đống cho còn nóng hôi hổi. Thật may mắn, toàn bộ các cuốn sách đều thoát lửa vì chúng được cất giữ trong các nhà kho tạm. Nhưng khi chiến tranh nổ ra và tiếp đến là thời kỳ đình chiến lao khổ, tòa nhà nguyên bản chưa bao giờ được thay thế. Nơi nó từng tọa lạc giờ chỉ là đồng có dại trên đường tơ, ngay góc đường tính từ quán trọ 13 công việc. Khối tài sản, vốn được tặng vĩnh viễn cho người dân của B-Shop không thể bị bán đi, và lượng sách cất giữ trong đó đã trở thành thư viện tự do vĩnh viễn trên đường Cao Len. Khi quạt vào đường 2 Street, tôi nhìn thấy thư viện, một tòa nhà nhỏ thó làm bằng kính và lợp ngói, được xây dựng vào những năm 1920 làm phòng trưng bày ô tô. Một vài tấm biển tráng men nguyên bản ghi tên của những hãng ô tô giờ đã hết thời, ví dụ như Wanceli và Shipview vẫn được gắn lên tường dưới mái nhà quá cao để thu hút sự chú ý của mấy tên trọng hoặc kẻ cố ý phá hoại tài sản của người khác. Bây giờ, một phần tư thế kỷ sau khi công ty sản xuất ô tô cuối cùng đóng cửa ra đi, tòa nhà bị sụp xuống, giống như chiếc bát sành cũ kỷ trong nơi ở của người đầy tớ, thành nơi đổ nát tan hoang vụn vỡ. Phía sau và cách xa thư viện, một dãy nhà phụ tồi tàn, Trông giống như những ngôi mộ nằm túng tụng quanh nhà thờ, chìm sâu bên dưới lớp cỏ dại mọc dài ngoằn, giữa phòng trưng bày ô tô ngày nào và đường ven sông bị bỏ hoang. Nơi hội tụ của những cửa hàng sửa chữa ô tô vốn tối lờ mờ này là nơi trú ngụ của hàng dãy hàng giải những cuốn sách vô ích và chủ đề từng mảng sách vẫn được dán nhãn ngay bên trên, lịch sử, địa lý, triết học, khoa học. Vẫn còn vương mùi dầu ô tô lâu ngày, dĩ sắc và nhà sĩ thời xưa và tôi có thể thấy tại sao. Tôi thường đến đây đọc sách. Nếu không tính phòng thí nghiệm của mình tại bút xa thì đây là địa điểm yêu thích nhất đời của tôi Miên mang ngẫm nghĩ về điều này, tôi bước tới cửa trước và xoay nắm cửa Ôi, run rủi Tôi nói Cửa bị khóa Khi bước sang một bên để ngó qua cửa sổ, tôi nhận thấy một tấm biển tự làm viết vội vàng bằng bút chì màu đen và được gắn vào cửa kính, đóng cửa Đóng cửa ư Hôm nay là thứ bảy cơ mà Thư viện luôn luôn mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2h30 chiều, từ thứ năm đến thứ bảy Giờ giấc được ghi rất rõ trên tấm biển có khung màu đen bên cạnh cửa đấy thôi. Xảy ra chuyện gì đó với cô Picker chăng? Tôi lắc lắc, rồi đập thình thịt vào cửa. Tôi khung hai bàn tay lại và hé mắt nhìn vào trong, nhưng ngoài chùng ti nắng chiếu xuyên qua đám bụi trước khi đậu lại trên giá sách, tôi không nhìn thấy gì khác. Cô Picker ơi! Tôi gọi to, nhưng không ai trả lời. Ôi, run rủi, tôi lặp lại. Tôi phải hoãn cuộc nghiên cứu này đến lúc khác rồi. Khi đứng bên ngoài đường cao len, tôi chợt nghĩ. Thiên đường chắc chắn phải là nơi mà thư viện sẽ mở cửa 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần. Không, 8 ngày mỗi tuần mới đúng. Tôi biết cô Picker sống ở đường Shoe Street. Nếu tôi để xe đạp ở đây và đi tắt qua các ngôi nhà phụ phía sau thư viện, tôi sẽ đi vòng qua phía sau quán trọ 13 công việc và đến ngôi nhà tranh của cô. Tôi len qua đám cỏ dài dài ngoằng, cẩn thận quan sát để tránh không dẫm lên các mẫu vụn của máy móc gỉ sét có thể nhô lên đây đó như xương khủng long trên sa mạc Gobi. Có lần Daven miêu tả cho tôi biết ảnh hưởng của bệnh uống ván, chỉ cần một vết sức gây ra bởi bánh xe cũ kỹ tôi sẽ bị sùi bọt mép, sủ gâu gâu như chó, và cứ nhìn thấy nước là tôi sẽ bị có giật trội nằm lăn lộn ra đất. Đang cố tích sẵn trong miệng một ụng nước bọt để sẵn sàng nhổ toẹt ra thì tôi chợt nghe thấy tiếng nói. Mary ơi, sao em lại cho phép ông ta làm thế chứ? Đó là giọng nam, phát ra từ sân quán trọ. Tôi dí sát người vào sau gốc cây, rồi hé mắt nhìn. Người nói là Nedropper, Một thiếu niên làm việc vặt ở quán 13 con việc Nét Chỉ cần nghĩ về anh ta thôi Ophelia Cũng bị xáo trộn tâm tư Y như bị tiêm một liều thuốc gây tê Đầu óc chị ta ấn định rằng anh ta là bản sao hoàn hảo Của Dick Bogart Nhưng tôi nhận thấy sự tương đồng duy nhất giữa hai người này Là họ đều có chân, tay và mái tóc chân như dầu Nét đang ngồi trên một thùng bi bên ngoài cửa sau quán trọ Và cô gái mà tôi nhận ra là Mary Stoker Đang ngồi trên một thùng bia khác Bọn họ không nhìn nhau Khi Ned dùng góc ủng đào một mê lộ tỉ mỉ dưới chân, Mary giữ chặt tay trên đùi và đôi mắt nhìn chầm chầm vào hư vô. Mặc dù anh ta nói bằng giọng khe khẽ khẩn này, tôi vẫn nghe rõ một một từng từ. Bức tường trác vữa ở quán 13 con vịt có chức năng là thiết bị phản xạ âm thanh vô cùng hoàn hảo. Ned Roper, em đã nói với anh rồi, em không biết làm thế nào, làm sao em biết phải làm thế nào cơ chứ? Ông ta lù lù xuất hiện sau lưng em trong khi em đang thay ra giường cho ông ta. Tại sao em không hét lên? Anh biết là em dư sức hét cho người chết cũng phải sống lại nếu em muốn làm thế. Anh không hiểu bố em, đúng không? Nếu bố mà biết hành vi của gã đàn ông thô kệch kia, chắc chắn ông sẽ đánh em nhiều đòn. Chị ta dẫm chân thình thịch lên bụi bẩn. Marie ơi." Giọng nói vang lên từ đâu đó bên trong quán trọ, nhưng vẫn đủ sức vang ra tận sân như sấm như sét. Đó là lão Tully Stoker, bố của Marie, chủ quán trọ. Và giọng nói to bất thường của lão có vai trò nổi bật Trong mấy câu chuyện tạo lao tai tiếng nhất của các bà vợ già trong làng Marie Marie nhảy vọt xuống đất ngay khi nghe thấy tiếng bố gọi Con vào đây Chị ta hét lên Con đang vào đây Chị ta do dự, có vẻ bị giằng xé và hình như đang định đưa ra quyết định gì đó Chị bất ngờ lao vung vút như tên bay đạn lạc đến bên nét Và đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi anh ta Và rồi Tay hất tung tạp về giống một pháp sư hất tung áo choàng Chị ta biến mất trong bóng tối hung hút sau cánh cửa Nét ngồi một hồi lâu, lấy mu bàn tay lau miệng Trước khi lăn thùng bia về phía các thùng bia rỗng khác Ở tiết xa đầu kia trong sân quán trọ Chào anh Nét Tôi hét tướng lên, và anh ta quay lại, hơi lúng túng Tôi biết anh ta đang tự hỏi liệu tôi có nghe lén được câu chuyện Giữa anh ta và chị Mary không, hay tôi có nhìn thấy vụ hôn hít đó không Tôi quyết định tỏ thái độ mập mờ Chúc một ngày tốt lành, tôi nói và tuét miệng cười rất ngây thơ Nét hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi Sau đó hỏi thăm sức khỏe bố và Daphne Theo đúng thứ tự ưu tiên Họ đều khỏe, tôi nói Còn cô Ophelia thì sao? Anh ta hỏi, nói lòng vòng rồi cuối cùng cũng hỏi đến bà chị cả của tôi Cô Ophelia ư À, nói thật với anh nhé Nét, chúng tôi khá là lo cho chị ấy Nét vội bước lùi lại như thể có con ong vào vẻ vừa đậu trên mũi anh ta Vậy sao? Có chuyện gì vậy cô? Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng. Người ngợm chị ấy xanh lét, tôi nói. Chắc chị ấy bị thiếu máu. Bác sĩ Dabi cũng cho là vậy. Trong cuốn truyện từ điển ngôn ngữ dân tộc, Francis Grosser gọi bệnh thiếu máu là cơn sốc tình yêu và căn bệnh của thiếu nữ. Tôi biết nét không được tiếp cận dễ dàng với sách của đại quý Grosser như tôi. Trong thâm tâm tôi phục mình quá trời. Nét. Lại là lão Tully Stoker. Nét nhón một bước chân về phía cửa cô nói với cô ấy là tôi hỏi thăm sức khỏe cô ấy nhé anh ta nói tôi giơ ngón tay hình chữ v của winston chu chu với anh ta đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cũng giống như đường cao lên đường xe street chạy dài từ đường hai street xuống rìa sông ngôi nhà tranh từ đời tu đo của cô Picker còn xa một nửa đường nữa trong giống y hình ảnh bạn vẫn nhìn thấy trên nắp của hộp trò chơi xếp hình với mái nhà lợp lá và các bức tường quét vôi trắng xóa các ô cửa sổ hình thoi làm bằng kính lập chỉ và cánh cửa quét sơn đỏ theo phong cách hà lan Ngôi nhà trong đậm chất nghệ thuật Các bức tường làm bằng khung gỗ nổi lên Giống như một con tàu cũ kỳ quạt đang ngao du Trên một biển hoa có lỗi thời như có chân nổng Thục quỳ, đinh hương, hoa chuông Và rất nhiều loài hoa khác mà tôi không biết tên Roger, con mèo được màu hoe của cô Picker Đang nằm cuộn tròn trên bậc cửa Và sọc sạc gãi bụng Tôi buộc mình bước tới Roger, cậu bé ngoan, tôi nói Cô Picker đâu hả Roger chậm chậm bước đi Tìm cái gì đó thú vị để ngắm nhé Còn tôi gõ cửa. Không ai trả lời Tôi đi vòng ra vườn sau Không ai ở nhà Quay trở lại đường 2 Street, sau khi dừng lại nhìn nó các lọ bào chế thuốc bẩn thiểu qua cửa sổ phòng hóa học Tôi mới đến đường cao len và vô tình liếc sang bên trái thấy có người vừa bước vào thư viện Hai tay gian rộng, tôi nhiên người 90 độ để bay vút tới Nhưng khi tôi vừa lao tới cánh cửa, người đó đã bước vào trong Tôi vặn nắm cửa và lần này, cánh cửa mở toan Người phụ nữ đó cất ví vào ngăn kéo rồi ngồi sau ghế Và tôi nhận thấy mình chưa bao giờ nhìn thấy cô ta Mặt mũi cô ta đầy ướt nếp nhăn giống y chang mấy quả táo bị bỏ quên Mà thi thoảng người ta tìm thấy trong túi áo khoác của mùa đông năm ngoái Gì vậy cháu? Cô ta nói và ngó nhìn qua cặp kính Ở Học viện Khoa học Thư viện Hoàng gia Người ta được dạy nên nhìn theo kiểu này Tôi nhận thấy đôi kính cô ta đeo có màu xám nhẹ Như thể chúng bị nhúng dắm qua đêm vậy Cháu cứ tưởng sẽ gặp cô Picker Tôi nói Cô Picker đi vắng vì chuyện gia đình Ồ, tôi nói Ừ, buồn lắm Em gái Hetty của cô ấy, vốn sống ở Netherwood Bị tai nạn thảm thương vì cái máy khâu Sau vài ngày đầu cô ấy có vẻ ổn Nhưng sau đó tình trạng thay đổi 180 độ Và có thể cô ấy sẽ bị mất một ngón tay Thật là tiếc, hai cô ấy là chị em song sinh Nên hiển nhiên là cô Picker Đương nhiên là thế, tôi nói Tôi là Mao Và tôi rất vui lòng giúp cháu thay cô ấy Mao Yoji. Cô Mao Yoji đã nghỉ hưu Tôi đã nghe ối chuyện tào lao về Mao Yoji và Vương Triều Kinh Hoàng Cô này từng là thủ thư trưởng của thư viện miễn phí tại Bishoxer Lassie Từ khi Noa còn lên đền trên con thuyền vượt qua cơn hồng thủy Bề ngoài cô ấy ngọt như mía đường Nhưng bản chất cô ấy là một mama tổng quản vô cùng cay nghiệt Hoặc là người ta kể cho tôi nghe như thế Lại là cô Mulet, người đọc rất nhiều truyện trinh thám kể cho tôi nghe Người dân ở đây vẫn thường tổ chức các buổi cầu nguyện để cầu cho cô ta không đến đây nữa sau khi nghỉ hưu. Thế tôi giúp gì được cho cháu, cháu cưng? Nếu có một thứ khiến tôi coi khinh thực thụ thì đó chính là từ cưng. Khi tôi viết tác phẩm có sức công phá dữ dội mang tên chuyên luận về chất độc, đến từ cyanur, tôi định bùng viết dưới từ công dụng là cực kỳ hiệu nghiệm để điều trị những kẻ gọi người khác là cưng. Nhưng, một trong những quy tắc cuộc đời của tôi là, khi muốn có thứ gì đó, nhớ uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Tôi mỉm cười yếu ớt và nói, cháu muốn tra cứu tài liệu báo chí. Tài liệu báo chí cơ đấy. Cô ta riếu rít nói. Ôi, cháu biết cũng nhiều đấy, phải không cưng? Vâng, tôi nói, cố gắng tỏ thái độ khiêm tốn, vâng ạ. Tài liệu báo chí được xếp theo thứ tự thời gian trên giá đựng trong phòng The Roman, phía tây, bên trái, trên đỉnh cầu thang, cô ta nói và chỉ tay ra hiệu. Cảm ơn cô, tôi nói và lách đi về phía cầu thang. Tất nhiên là, nếu cháu muốn tiền báo được xuất bản từ trước năm ngoái, Hãy đến một trong các nhà phụ nhé Cụ thể cháu muốn tìm thông tin gì? Cháu cũng chưa biết, tôi nói Nhưng đợi đã tôi biết mình muốn tìm gì mà Kẻ là mặt đó đã nói gì trong phòng làm việc của bố nhỉ? Tuy niên Tuy niên quá cố đã chết cách đây Dì nhỉ Tôi vẫn nghe thấy cái giọng nói ngọc sức ấy trong đầu mình Chén trà đã ngồi lạnh suốt 30 năm nay rồi Năm 1920, tôi nói trơn tru như da cá hồi Cháu muốn tìm đọc kho báo chí xuất bản năm 1920. Những tờ báo đó vẫn được cất trong nhà tiết xét ấy, tức là, nếu như chuột không rút vào đó ngủ. Cô ta nói cùng với cái liếc mắt đắc ý qua cặp kính khi nhắc đến lũ chuột. Cháu sẽ tìm mấy tờ báo đó, tôi nói. Có khóa cửa không cô? Cô Mao Yogi lục lọi trong ngăn kéo và lôi ra một chùm chìa khóa bằng sắt trông như thể chúng từng thuộc về cai ngục nhà tù Edmond Dante trong cuốn bá tước mong tờ Tôi rung chùm khóa keo len keng đầy hân hoang và đi ra khỏi cửa Pichet là tòa nhà phụ xa nhất so với tòa nhà chính của thư viện. Nằm nghiêng ngã như chiếc đổ sập xuống bờ sông, nơi đây là sự kết hợp của các mạng thuyền bạc màu vì sương gió và những hộp thiết nhăn nhúm gỉ sét, tất cả đều phủ rêu dày đặc và cây leo um tùm. Vào thời kỳ hoàng kim của các phòng trưng bày ô tô, đây từng là gara để thay dầu và lốp xe, tra dầu mở vào trục và tiến hành các sự chữa khác dưới gầm ô tô. Kể từ đó, sự bỏ bê và sói mòn đã biến nơi đây thành một nơi rất giống với nơi ở tồi tàn của một ẩn sĩ trong rừng. Tôi xoay khóa và cánh cửa bật ra kèm theo tiếng có két cọp kẹt hang nghỉ. Bước vào trong bóng tối ẩm đạm, tôi cẩn thận đi men theo rìa gầm sữa ô tô, mặc dù nó đã được đậy bằng các tấm ván nặng, nhưng nó vẫn chiếm mất một diện tích khá lớn trong phòng. Nơi này thật nặng mùi với hơn một dấu hiệu của ammonic, hình như các loại động vật nho nhỏ đang sinh sống bên dưới ván sàn. Một nửa bức tường gần nhất với đường cao len được gắn cửa xếp hiện được cài then chắc chắn và cánh cửa vốn được cuốn lên cho ô tô vào đ Không biết vì lý do nào đó mà kính của bốn cánh cửa sổ được sơn màu đỏ gớm ghiếc. Qua lớp kính, ánh sáng mặt trời rọi vào khiến căn phòng nhúng màu đỏ như máu và đường vẽ não nề. Quanh ba bức tường còn lại, trông giống như những khung giường trẻ em là các giá sách bằng gỗ được xếp hàng, mỗi giá chất đóng các tờ báo ố vàng theo năm tháng, theo Hinley Chronicle, theo West County, Adverty, theo Morning Pocon. Chúng được xếp theo năm xuất bản và được nhận biết bằng các nhãn dán mời nhạc viết bằng tay. Tôi không gặp khó khăn gì khi tìm các tờ báo xuất bản năm 1920. Tôi nhấc chồng báo ở trên súng, nghẹt thở vì đám bụi bay vào mặt như trận đổ trong nhà máy bột mì khi các mảnh nhỏ xíu của giấy báo rơi lạ tà xuống đất không khác gì một cơn bão giấy. Bồn tắm và bông tắm cho tối nay, tôi thầm nghĩ, dù tôi thích hay không cũng vậy thôi. Một chiếc bàn làm bằng gỗ thông đứng ngay cạnh cửa sổ cáo bẩn, chỉ đủ ánh sáng và chỗ để mở từng trang báo ra. Tờ The Morning thuộc hon lọc vào mắt tôi. Một tờ báo lá cải cũng giống như tờ tam Up London với trang nhất đầy ứ thông tin quảng cáo, mấy mẫu tin vắng và cột trao vặt. Mất đồ, một gói giấy màu nâu buộc dây cói. Có giá trị tinh thần rất lớn đối với vị chủ nhân đau khổ. Có hậu tạ hậu hỉnh. Liên hệ Smith nhờ theo IH, Woverson chuyển hộ. Hoặc thông tin thế này. Thân mến, anh ta đang canh gác. Cùng giờ thứ năm tới. Mang theo đá Stinic. Bruno. Rồi tôi bất chật nhớ ra. Bố đã từng học trường Game Sinser, Và chẳng phải Game Sinser ở gần Hindley sao Tôi bê chồng báo The Morning thuộc hòn quay trở lại vị trí cũ Và lấy bốn chồng đầu tiên của tờ The Hindley Chronicle xuống Tờ báo này được xuất bản Thứ sáu hàng tuần Thứ sáu đầu tiên của năm đó là năm mới Vậy nên số ra đầu tiên được xuất bản Ngày thứ sáu kế tiếp Ngày 8 tháng 1 năm 1920 Trang nào cũng dày kín thông tin Về các ngày nghỉ khách du lịch từ lục địa đi chơi Giáng sinh Cuộc họp bị hoãn của hội phụ nữ Một chú lợn béo núng được trao bán. Bữa tiệc boxing day ở The Granger, xe bò của người ủ rượu bị mất một chiếc lốp. Các phiên tòa xử vào tháng 3 đầy rẫy các sự việc đáng lo ngại như trộm cắp, xâm phạm tài sản và hành hung. Tay tôi lật báo liên hồi và ngón tay bị đen sì vì mực in dù nó đã khô trong từ 30 năm trước. Mùa hè thu hút nhiều hơn khách du lịch từ lục địa đến, các phiên chợ, nhu cầu thuê lao động, trại hướng đạo sinh, hai lễ hội và vài bản dự kiến sửa sang đường phố. Tôi gần như tuyệt vọng sau một giờ tìm kiếm. Những người đọc các trang báo này chắc hẳn phải có thị lực siêu phàm vì chữ in trên báo siêu nhỏ. Đọc thêm nữa thế nào tôi cũng bị đau đầu không chịu nổi. Và rồi tôi tìm thấy thứ cần tìm. Thầy giáo nhảy tháp tự vẫn. Trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm thứ Hai, ông Grenville Tuy Ninh, thạc sĩ, 72 tuổi, học giả Latin và thầy giáo đáng kính phụ trách ký túc xá tại trường Grenzinser, gần Hinley, tử vong do nhảy từ tháp đồng hồ Anson House của trường Grenzinser xuống. Những người chứng kiến miêu tả vụ tai nạn là Không thể giải thích được Thầy trèo lên lan can, cuốn áo choàng quanh người Úp lòng bàn tay xuống và dơ lên cao Như kiểu chào của người La Mã Vêu, thầy hét lên với các học sinh dưới sân Timothy Green, học sinh lớp 6 trường Remsinser nói Và rồi thầy nhảy xuống Vêu, tim tôi nhảy thót lên Đó cũng là từ mà người đàn ông hấp hối kia Thều thào trước mặt tôi Tạm biệt Không thể là sự trùng hợp được, phải không? Quá kỳ dị Chắc chắn phải có mối liên kết nào đó Nhưng mối liên kết đó là gì Chết tiệt Tâm trí tôi phi như điên còn trí thông minh lại đứng chết dẫm Thiết xét không phải là nơi để suy nghĩ thấu đáo Tôi sẽ ngẫm nghĩ sau Tôi đọc tiếp Áo choàng của thầy bay bay Trông thầy như một thiên thần vậy Tô bi luôn sang Một cậu bé có hai má đỏ hồng Nói và suýt khóc khi được các bạn đưa đi chỗ khác trước khi lã đi Và tụi trẻ bị suy sút tinh thần đáng kể Gần đây ông Tuy Niên bị cảnh sát thẩm vấn Về việc một con tem thư bị mất Một dị bản độc nhất và vô cùng giá trị của con tên Penny Black Hai sự việc này không hề liên quan đến nhau Tiến sĩ Isaac Kissing, hiệu trưởng trường James từ năm 1915 nói Không hề liên quan đến nhau Thầy tuy niên được tất cả mọi người tôn sùng và yêu mến Tôi tin là vậy Theo chúng tôi được biết, cảnh sát đang tiếp tục điều tra về hai sự việc trên Ngày ra báo là ngày 24 tháng 9 năm 1920 Tôi xếp báo trở lại giá, bước ra ngoài và khóa cửa Khi tôi trả lại khóa cửa, cô Mao Joji vẫn ngồi y cạnh bàn. Cháu có tìm thấy thông tin mình cần không cưng? Cô ta hỏi. Có ạ, tôi nói và điên cuồng vũ vũ bụi khỏi tay. Cô hỏi cháu thêm đôi điều được không? Cô ta rụt trẻ hỏi. Biết đâu cô giúp cháu tìm thêm được các tài liệu có liên quan? Dịch nghĩa, cô ta đang héo hon vì tính tọc mạch. Không ạ, cháu cảm ơn cô nhiều, cô Mao Joji. Tôi nói. Không hiểu vì sao? Đột nhiên tôi cảm thấy tim mình như nhảy vọt khỏi lòng ngực Thế vào đó là một trái tim giả bằng chi Cưng à, cháu sao không vậy Cô Mao Yogi hỏi Trong da cháu hơi xanh sao Xanh sao ư Tôi có cảm giác suýt ói ra đây này Có thể là cảm giác lo lắng Cũng có thể là nỗ lực phi nhận thức để ngăn chặn cơn buồn nôn Nhưng trước sự kinh ngạc của chính mình Tôi buộc miệng hỏi Cô đã bao giờ nghe nói về một thầy giáo tên là Tuy Niên Ở trường Ren sơ chưa Cô Mao Yogi há hốc miệng Mặt cô ta đỏ âu Rồi chuyển sang xám xịt, như thể khuôn mặt đó bắt lửa ngay trước mắt tôi và đổ sụp thành tàn tro. Cô ta lôi từ ống tay áo ra chiếc khăn tay bằng ren, vo tròn khăn rồi nhét vào miệng Và trong một vài khoảnh khắc, cô ta ngồi đó, đung đưa trên ghế Hai hàm răng nghiến chặt chiếc khăn giống như viên thủy thủ hồi thế kỷ 18 phải nghiến răng lại khi cẳng chân bị cắt bỏ Cuối cùng, cô ta ngẩn mặt lên, hai mắt ướt đẫm và run run nói, ông tuy niên là cậu ruột của cô